Quỷ kiếm vương Đã 10 ngày trôi qua Chàng lãng tử trầm kha Một thân một ngựa đi khắp nơi Nhưng vẫn không đạt được mục đích Giờ đây Chàng ngồi tư lự trong một khách điếm Nhìn qua cửa sổ mà lòng hoang mang. Ngọc nữ cô nương, Cuồng Phong người cước bá Đồng Nhi vẫn bắt vô âm tín. Chàng đã rong dã 10 ngày qua đi tầm tra tin tức nhưng vẫn mịt mù. Chàng những chàng mà ngay cả lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan cũng đã lục tìm dò la tin tức nhưng vẫn mịt mà. Nỗi lo nghĩ hiện diện trên khuôn mặt chàng, hàn thêm nét khắc khổ phong sương. Chàng uống cạn hai bình mỹ tiểu rồi mà vẫn tưởng như chưa uống hấp nào. Chàng gọi thêm hai bình nữa, rồi rót ra hai chung, uống luôn hai chung liền. Chàng lại rót ra chung thứ ba, vừa đưa lên môi thì có một bàn tay khẽ đặt lên vai chàng, giọng ngọt ngào. Các hạ đừng uống nhiều quá. trầm Kha quay nghiêng người lại, bớt giác thô lên. Ồ, oh, H.I. cô nương. Nàng này không đợi cho Trầm Kha mời Đã thân mặt kéo chiếc ghế đối diện chàng Vừa ngồi xuống vừa nói Xin phép các hạ Trầm Kha vội nói Xin mời cô nương ngồi Vì cô nương đến bất chợt quá Nên tại hạ có phần nào thất lễ Nàng hắc y thiếu nữ Nhoèn miệng cười duyên Được các hạ không oán giận Là đặc ân cho tôi rồi Ồ cô nương đừng nói thế Nếu không có cô nương chỉ điểm Làm sao tại hạ biết đường vào xuyên tâm cốc Nhưng Nàng chặn lời Nhưng thế nào hả các hạ Trầm kha giọng ôn hòa Nhưng tại hạ chưa được biết mục đích của cô nương Nên có phần thắc mắc vậy mà Nàng gật gù Ồ các hạ lại nôn nóng quá Thế hạ thủy cô nương Đến đây có mục đích à Vâng. Vậy xin hạ cô nương chỉ dạy cho. Nàng xua tay nói: "Chỉ dạy thì không dám, song chỉ có ý kiến xin bàn với các hạ." Với đại hạ. "Đúng vậy." Trầm Kha liền rót rượu ra một chung khác, rồi cất lời mời: "Xin mời hạ cô nương một chung rượu nhạt." Nàng không khách khí, liền cầm lên uống với Trầm Kha. Lúc này Trương Mới nói tiếp. Tại hạ xin chờ ý kiến của Hà cô nương. Nàng đưa đôi mắt đầy ma lực nhìn vào Trầm Kha một cách tha thiết, đôi môi hồng mở lời. Các hạ có biết Thanh Hoa cung không? Trầm Kha bình thản đáp. Tại hạ có nghe nói rất nhiều, song không biết tọa lạc ở nơi nào, mà hình như Hà cô nương là một nhân vật của Thanh Hoa cung. Điều đó chắc hẳn các hạ biết rồi. Xong các hạ có biết tại sao trong những ngày gần đây Có một số cao thủ võ lâm mất tích một cách âm thầm chăng Chàng lắc đầu thì nàng nói tiếp Vì họ đến Thanh Hoa Cung Để cùng bàn định đại sự theo lời mời của Thanh Hoa Cung Chủ trầm Kha hơi nhíu mày, giọng bình thản: Thế cô nương đến đây là muốn tôi cũng như những nhân vật khác chứ gì Nàng chỉ mỉm cười một chặp rồi đáp đối với các hạ thì hẳn là cung chủ chúng tôi đặc biệt yêu đãi và tiếp đón nồng hậu hơn như vậy hà cô nương là sứ giả đúng thế nếu tại hạ nhận lời thì sau mà không nhận lời thì sau chuyện ấy thật là dễ dàng dễ dàng vâng thế thì xin cô nương cứ trình bày xem mỹ diện nhân hà thúy cơ cả mắt đa tình đưa lời ngọt ngào Nếu không đồng ý thì tôi e rằng có nhiều bạn đồng hành với các hạ phải nguy năn. Trầm Kha chặn lời. Hà cô nương muốn ám chỉ đến ai? Nàng cười lắc đầu. Việc này các hạ sẽ rõ lúc đến thanh hoa cung. Nhưng tôi nghĩ rằng các hạ sẽ không phản đối. Nên tôi xin nói luôn là lúc mặt trời sắp lặn sẽ có người đến đón các hạ tại âm hồn miếu. Về phía nam đây độ 10 dặm. Cô nương buộc tôi... Nàng lắc đầu Không, đó là đề nghị Một mỹ ý mà từ giờ đến đầu canh ba Các hạ có đủ thời gian suy nghĩ Nàng nói xong Vội cáo từ bước ra Trầm kha chưa biết phải xử sự, sự như thế nào Thì hà thúy cơ Quay lại nhìn chàng tha thiết Cất giọng êm nhẹ Các hạ Cô nương còn điều gì muốn nói nữa chăng Các hạ hãy Vừa lúc đó Ngựa hí ở ngoài khách điếm nên nàng không nói hết câu, vội quay người đi thật nhanh biến mất. Trầm Kha sững sờ suy nghĩ. Thanh Hoa Cung lại mời ta đến. Rồi chàng hoảng hốt, lầm bậm. Bạn đồng hành của ta. Ồ, có thể lắm, ta phải mạo hiểm xem bọn chúng muốn gì. Đã quyết định, Trầm Kha ăn nhàn dùng thức ăn xong, thông thả lên phòng ngủ như mọi khách chọn khác. Khi mặt trời còn ở trên đọt cây nơi phương tây, thì từ nơi gian phòng trên lầu của khách điếm, một bóng xám vụt mình phóng ra, rồi trở thuật phi hành lướt nhanh về phía nam như bóng ma. Người này không ai khác hơn là chàng lãng tử Trầm Kha. Chàng đi trong thoáng chốc đã qua 10 dặm đến ngôi cổ miếu hoang tàn, chỉ còn lại cái bảng đồ vẹo và mấy bức vách rêu phong có ghi ba chữ hoang vỡ. Âm hồn miếu Vừa đặt chân đến nơi, liền có tiếng âm chầm hỏi Các hạ là lãng tử trầm kha Đúng vậy Chàng chưa nói dứt câu Thì một thanh y lão nhân từ phía sau cổ miếu bước ra nói Lão phu là giám sát cung kim mã Đến đây xin đón các hạ vào thanh hoa cung trầm kha chỉ gợt đầu Thì lão thanh y nhân nói Mời các hạ lên đường Ờm um, nói rất lời. Thanh Y lão nhân đi trước, Trầm Kha đi theo sau. cả hai đi về hướng tây với thuật kinh công lướt gió. Trầm Kha hỏi: về địa điểm nào đây? Thanh Thiên lãnh trong dãy Thanh Thiên sơn Ồ, tận nơi ấy ư? Vâng. rồi cả hai tăng cước bộ lao đi. Thanh Thiên lãnh là một con đồi cao tận mây cao nhất cả trong số cả trăm ngọn đồi trên dãy thanh thiên sơn. Dưới thanh thiên lãnh có một số đèo con, dốc nhỏ, gò đống muôn trùng. Một cánh rừng toàn cây cổ thụ bóng tàn, dậm mát, cảnh vật thật là hoang vắng âm u. Thanh y lão nhân tức giám sát cung ký mã hướng dẫn trầm kha vượt qua cánh rừng dưới thanh thiên lãnh. Chẳng bao lâu, cả hai đi đến bờ một con lạch nhỏ. Lão giám sát cung Kim mã quay lại nói với trầm kha. Chúng ta qua con lạch này Chàng chỉ gật đầu Rồi hai người nhún mình Nhảy vọt qua bên kia bờ Cả hai phải chạy vòng qua Một hòn thổ sơn. Vượt qua hòn thổ sơn, Trước mặt hai người bỗng hiện ra Hai gành đá nằm song song Như hai cây cột chọc trời vĩ đại Một sợi xích đồng được căng ngang Từ lưng gành đá này Qua lưng gành đá kia Chiều cao trên ba trường Khoảng giữa hai gành đá Là một cái hố bề ngang hai trượng. Muốn vượt qua phải tận dụng thuật khinh công. Vọt cao đến ba trượng và nhảy dài hai trượng mới vào cho được. Lão Kim Mã và Trầm Kha dừng lại bên miệng hố. Lão giám sát cung đưa tay chỉ sợi xích đồng bảo Trầm Kha. Vượt qua sợi xích đồng này là đến địa phận bổn cung. Nói dứt lời, Lão Kim Mã đề khí vận công nhún mình đánh vút lên cao ba trượng vượt qua sợi xích đồng qua bên kia miệng hố trầm Kha nhếch mép cười nhẹ rồi thân hình chàng tự nhiên nhấc bổng lên cao bốn trượng thân hình như cánh hắc ưng đam nhẹ xuống bên kia miệng hố không gây một tiếng động nhẹ nào khi cả hai vừa rơi nhẹ xuống đất bỗng nghe một tiếng quát lớn ai lão thanh y giám sát cung cao giọng đáp ta giám sát cung còn người kia Lãng tử Trầm Kha khách nhân Vào đi Được Giữa lúc lão Kim Mã đối đáp với giọng nói là Trầm Kha mới có dịp quan sát nơi đây một cách tường tận Chàng nhìn thấy phía trước mặt là một động khẩu Ngôi động thật là dài nằm song song kề trên núi Thanh Thiên Sơn Kịp đến lúc lão Kim Mã vừa đáp xong Thì bỗng thấy một bóng đen từ cửa động bên tả Chạy thần nhanh đến trước mặt hai người Bỗng thấy lão giám sát cung Kim Mã bước đến trước mặt người này, vòng tay nghiêng mình thi lễ. Giám sát cung Kim Mã xin yết kiến hộ giá Vương Cung. Miễn. Đa tạ. Hộ giá Vương Cung chính là một nàng thiếu nữ cũng đẹp như Hà Thúy Cơ, nhưng có vẻ lạnh lùng âm trầm. Nàng quay lại hỏi giám sát cung. Người này là lãng tử Trầm Kha. Phải. Nàng nhìn sắc lạnh vào Trầm Kha rồi nói Hân hạnh được đón tiếp các hạ Trầm Kha liền đáp Không dám, không dám Nàng hộ giá vương cung liền quay sang Kim Mã bảo Lão đi nghỉ đi, ta sẽ hướng dẫn vị này vào cung Vâng, đa tạ hộ giá vương cung Giám sát cung Kim Mã vừa nói dứt Nhắm vào khu rừng giữa động cốt, chạy như bay Nháy mắt đã mất dạng Nàng hộ giá vương cung nhìn Trầm Kha cất giọng êm nhẹ và nói Xin mời các hạ theo tôi Trầm Kha đứng thường người nghĩ ngợi Tựa hồ chàng phát giác thế nàng thiếu nữ này Ẩn đây nét bí mật kinh người Trong thanh hoa cung chắc đầy dãy những sắc thái báo động Khủng bố, san nhân một cách âm thầm bí mật Chàng gặp Mỹ diện nhân Hà Thúy Cơ Đã có ấn tượng quỷ quái hồ ly về nàng thiếu nữ này Giờ đây gặp nàng này nữa Cũng là một thiếu nữ tuyệt đẹp Nhưng lạnh lùng Càng làm cho chàng nghĩ ngợi nhiều hơn Nàng hộ giá vương cung Cắt đứt suy nghĩ của chàng khi cắt giọng nói Xin mời các hạ lên đường cho Trầm Kha giận mình điềm đạm và nói Xin mời cô nương dẫn đường Nàng này nhách động gót chân đi trước Xuyên qua một khu rừng cổ thụ Trông thấy xa xa Nhiều vách đá dựng thẳng tóc nhà cửa san sát đột nhiên trầm kha dừng bước đứng khựng lại nàng hộ giá vươn cung lấy làm lạ quay ra sau nhìn trầm kha hỏi các hạ làm gì thế đây là đâu trầm kha vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vào dãy nhà cất dọc theo trên sườn núi bên tả dãy nhà hiện lên trước hai màu trông rất đẹp mắt hai dãy nhà màu tím thẫm nằm dọc theo chân đồi tựa hồ ẩn chứa một điều gì đáng sợ, cho nên trầm kha dừng bước lại hỏi. nàng hộ giá vương cung hơi ngập ngừng trầm giọng đáp: nơi đây có nhiều việc lạ, xin các hạ đừng nên lưu ý và cũng đừng biết đến làm gì cho thêm rắc rối. giọng nói thật là nhẹ, thật là êm, nhưng ý ngầm một sự ham dọa bóng bẩy. trầm kha biết vậy xong vẫn tàng lờ. ồ thì ra là thế. Nghe chàng đáp vậy, nàng hộ giá vương cung vẫn lạnh lùng không đáp lại, rồi quay người đi trước trầm kha đối với hai dãy nhà màu tím này chẳng những có một cảm giác bí mật ghê giận mà còn liên tưởng đến một chuyện quái đàn không đâu. Cũng bởi chàng non thấy rất rõ tự hồ như hai dãy nhà màu tím thẫm này không có người cư trú, xung quanh lại được rào bằng trụ sắt cẩn thận. Trước cổng có vài tên thanh y qua lại canh phòng, lạnh lùng như một gian đè lau hay một tòa nhà dùng làm nơi tụ họp bí mật. Chàng lại nghĩ tiếp. Nếu hai dãy nhà màu tím ấy là hai dãy nhà lau, thì ta phải thám sát xem sau. Biết đâu lại chẳng tìm được những điều bí mật cần thiết. Đầu óc đang nghĩ ngợi suy tư, song chậm kha vẫn theo sát gót nàng hộ giá vương cung. Chẳng bao lâu, hai người đi đến trước một tòa lâu đài vĩ đại, Ở ngoài một tấm bảng với những chữ được khắc lên thật là sắc bén, thật là rõ ràng. Thanh Hoa Cung Nàng Thanh Y dẫn chàng đi vào một tòa đại viện rộng thanh thang. Vừa lúc đó, có một nàng cũng bận Thanh Y bước ra và nói Cùng chủ chúng tôi vì có việc quá bất ngờ nên không hiện diện tại đây để đón tiếp các hạ. Xin các hạ vui lòng thứ lỗi cho. Người có dặn dò chúng tôi tiếp đón các hạ thật là chu đáo để người bớt lỗi với các hạ. Và xin mời các hạ lưu lại thanh hoa cung này, đợi cung chủ chúng tôi trở về để được tiếp kiến các hạ. Trầm Kha nghe nàng nói lễ phép dịu ngọt như vậy, biết rằng chúng đang có âm mưu gì. Xong đã vào đến nơi này, thì chàng chấp nhận mọi nguy hiểm. Hơn nữa, Trầm Kha cũng định có cơ hội sẽ thám sát thanh hoa cung trước khi gặp vị cung chủ, thì sẽ dễ bề hành động đối ứng hơn. Vì thế, chàng vui vẻ đáp lời. Ồ chẳng may không có cung trụ Thì tại hạ có thể chờ được Xong sợ phiền quý cung Nàng lật đật đáp Chỉ sợ các hạ phật lòng Chứ các hạ đã ban những lời đó Thì chúng tôi xin các hạ cứ tự nhiên vui vẻ lưu lại bồn cung Và cần điều gì xin các hạ cứ sai bảo. Nàng lại mỉm cười chỉ nàng mặt lạnh và nói Đây là nàng hộ giá vương cung Lãnh diện băng tâm Tôi là điều quản vương cung Lâm lệ thu và Hà thủy cơ mà các hạ đã gặp là thần xử vương cung. Tất cả ba người chúng tôi có thể đại diện cho công chủ trong lĩnh vực của mỗi người. Còn mọi quyết định phải có lệnh của cung chủ. Sở dĩ tôi trình bày như vậy để các hạ nhận thấy chúng tôi nói thật. Trầm Kha mỉm cười ôn tồn. Đã đến nơi đây thì tay hạ phải biết những gì phải hành động. Nàng điều quản vương cung Lâm lệ thu quay sang nói với nàng hộ giá vương cung lãnh diện băng tâm ta muội cứ để tỷ tỷ đưa khách nhân vào biệt phòng nàng băng tâm vẫn mặt lạnh lùng và nói cảm ơn tỷ tỷ rồi nàng chào trầm kha lánh mình biến vào phía trong cửa đại sảnh còn lại chỉ có hai người nàng lâm lệ thu nói với trầm kha xin mời các hạ theo tôi để vào biệt phòng nghỉ ngơi Nàng nói xong là đi ngay. Trầm Kha không phản đối và liền đi theo nàng đến phòng đặc biệt để nghỉ ngơi. Sau khi đưa chàng đến phòng, nàng Lâm Lệ Thu mỉm cười rồi quay mình bước nhanh ra khỏi phòng, nháy mắt đã đi mất dạng. Trầm Kha mỉm cười nín lặng. Giữa Thanh Hoa cung, một màu sắc huyền bí, chàng phải cần khám phá cho kỳ được sự bí mật này. Câu nói của Hà Thúy Cơ vẫn làm chàng suy nghĩ rất nhiều. Lời nói như ám chỉ một sự đe dọa đổi chắc Về những bạn đồng hành của chàng. Nếu quả là Thanh Hoa Cung Đang giam giữ Ngọc Nữ bá Đồng Nhi Hay là Giang Trúc Hồ Thì nhất định chàng phải quyết liệt với bọn này Xong muốn như vậy Phải biết rõ thực hư Mới hành động hợp lý cho được Một chuỗi dài câu chuyện đầy nghi vấn Trầm Kha cần tìm cho kỳ được câu giải đáp Trong thời gian quá ngắn Chẳng phải làm sao cho kịp Chàng đưa mắt quét qua cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Thấp thấp thoáng thoáng Bốn phía đều có bóng người Như âm thầm canh giữ chàng Ngoài sân đại viện Có một vườn hoa rất to Với đủ loại hoa được vun sấy cẩn thận trầm kha tí tay trên bục cửa Với nhiều nghĩ ngợi Bỗng nhiên mỉm cười Sau đó chàng xúc áo bâng nhanh ra cửa phòng Hướng vào vườn hoa đi vào Chàng không cố ý ngắm hoa Mà chàng muốn mượn cảnh trí thiên nhân để nghĩ ngợi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh trí nơi đây thật là mơ mộng. Trong vườn hoa có hòn non bộ, có nhà thủy tạ, có chiếc lam kiều. Trầm Kha trù trừ đứng lại giữa lam kiều, đưa mắt nhìn xuống hồ thủy tạ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu gương mặt chàng, làm chàng tự cười một mình. Đột nhiên, chàng trông thấy một bóng đen thoát nhanh qua mặt đã biến mất dạng sau dạng cây mai. Trầm Kha biết ngay là có người đang theo dõi chàng Trầm Kha nhau mắt nhìn về hướng dạng hoa mai, mỉm cười Đoạn bước nhanh ra cổng vườn hoa Vừa đi đến cổng hoa viên Chàng trông thấy rõ dãy nhà màu tím Chỉ cách hoa viên trên 10 trượng Trầm Kha càng nhìn càng phát giác thấy dãy nhà màu tím này Rất là quái lạ Chàng nhìn dãy nhà này rất lâu Sau cùng chàng này ra một ý định Bất luận giá nào Chàng cũng phải lục xoát ra nhà màu tím này cho kỳ được Thử xem bên trong ẩn chứa những gì Trầm Kha nghĩ đến đây liền cất tiếng cười Và cất bước ung dung rời cổng hoa viên Đi về phòng Sau khi về phòng Chàng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn nghỉ ngơi Lúc bấy giờ Miền hoang dã Trở nên lặng lẽ thê lương Âm u như địa giới tha ma Bỗng nhiên Một ả nữ tí bưng vào một ly sâm Đặt trước mặt chàng và nói xin mời quý khách dùng trung sâm để đỡ mệt nhọc. Trầm Kha cũng không chút ngại ngùng bưng trung sâm lên uống một cách tự nhiên. Uống xong, à nữ tỳ toan bưng chiếc tách ra, thì Trầm Kha nhìn nàng gọi khẽ, cô nương này. À nữ tỳ ngẩng mặt nhìn Trầm Kha hỏi, quý khách muốn bảo gì? Trầm Kha liền mỉm cười đáp, xin phép hỏi cô nương, tại hạ có một việc yêu cầu. Không rõ cô nương giúp được chăng. À, tiện nữ bị hỏi đột ngột, chó mắt nhìn Trầm Kha ngạc nhiên, xong gượng cười đáp. Tiện nữ không có quyền giúp đỡ, nếu quý khách muốn điều gì cứ nói, tiện nữ sẽ bẩm cáo lại. Lãng tử Trầm Kha gật đầu bằng giọng vui vẻ, nói to. Phiền cô nương bẩm báo lại là tại hạ vì lạ chỗ lạ nhà, mà đêm lặng canh dài, không thể nào tại hạ đi ngủ sớm cho được. Tại hạ muốn tiêu khiển mớ thời gian còn lại Bằng cách cần một người bạn Biết cầm kỳ thi họa Để cùng tại hạ tiêu khiển Không rõ có được hay chăng À nữ tỳ mỉm cười đắp Quý khách cao hứng Thế nào bổn cung cũng làm vừa lòng quý khách chứ Tiện nữ sẽ bẩm cáo lại ngay Nói dứt lời Nàng bưng chiếc khay bước ra khỏi phòng Nguyên trầm kha muốn tìm một người bạn Một là đánh cờ Ngâm thơ dài muộn hay là tìm cách dò hỏi tin tức trong Thanh Hoa cung. Đêm về, khiến bầu không khí trong Thanh Hoa cung như cô động lại. Xung quanh phất phưởng mùi tử khí nặng nề, thật là không có nơi nào sánh bì cho được. Ánh đèn tỏa sáng rực rỡ trong gian phòng đẹp đẽ rộng mênh mông. Đột nhiên, có tiếng chân người dẫm nhẹ bước dần vào phòng. Trầm Kha ngẩng mặt nhìn lên xem, rồi cất tiếng nói. "A, Hà thủy cơ cô nương?" Nàng Mỹ diện nhân Hà Thúy Cơ mỉm cười nói Không ngờ các hạ là một văn nhân tao nhã Nên tôi xin đến hầu tiếp các hạ tiêu khiển thi dở trầm Kha cười nhẹ Không ngờ phải để tại hạ nói ra câu ấy Vì một thiếu nữ như cô nương lại tinh thông cầm kỳ thi Hà Thúy Cơ ngắt lời bảo Tôi chỉ biết chút ít thôi không môn nào giỏi cả trầm Kha cười nói Mời cô nương ngồi. Hà Thúy Cơ uyển chuyển, lươn nhanh vào giữa phòng. Trầm Kha muốn nói với nàng thật nhiều, nhưng không hiểu tại sao chàng đành lặng thanh. Bấy giờ, Hà Thúy Cơ đã kéo ghế ngồi trước mặt bàn. Nàng lại dương đôi mắt long lanh, nhìn chàng không chớp mắt. Trầm Kha vẫn đứng chân, cách mặt bàn chừng ba bước, cũng dương đôi mắt nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Hà Thúy Cơ khẽ nói. Các hạ, Ờ, có gì lạ không Mà các hạ nhìn tôi lạ lùng quá như vậy Hay là các hạ có điều gì thầm trách tôi trầm Kha giật mình đáp Ờ, ờ có gì đâu Rồi chàng thở dài tiếp <cười> Mà cũng không có điều gì để trách cô nương Việc vào nơi đây là ý tôi muốn Còn việc không gặp được cung chủ Là một sự ngoại ý muốn cô nương Hà Thúy Cơ nghe chàng ôn tồn nói như vậy Cũng thở dài nín lặng gương mặt đẹp như thiên tiên lẫn ma lực bỗng đưm về sầu bi đau thương như muốn muốnãi bày một ẩn tình khúc mắc nào đó nhưng không thốt ra lời cho được hai người bỗng cúi đầu nní lặng rất lâu không ai nói với ai nửa lời bỗng Hà thúy cơ cất giọng ngọt ngào hỏi các hạ hả cô Nương muốn bảo điều gì các hạ có nhã thú môn gì cầm kỳ hay là thi hỏa tùy cô nương à Tôi đến bồi tiếp các hạ Thì nên tùy ý các hạ chứ Vậy chúng ta đánh một ván cờ vậy Hay lắm Nói dứt lời hà Thúy cơ bước đi lấy một bàn cờ Đem đến trước mặt Trầm Kha Rồi hai người bắt đầu cuộc chơi Cả hai chăm chú vào quân cờ Đi được hai nước Trầm Kha ngờ mặt nhìn thiếu nữ dịu dàng và hỏi Tại hạ có một đề nghị này Có điều gì xin các hạ cứ nói chúng ta gây một bàn đánh cá cô nương có đồng ý chăng đánh cá gì nếu như cô nương thua tại hạ cô nương phải đáp ứng một việc tại hạ hỏi điều gì cô nương thành thật trả lời điều ấy nếu các hạ thua thì sau tại hạ sẽ đáp ứng lại cô nương làm bất luận một việc gì theo lệnh của cô nương hà thúy cơ mỉm cười hỏi lại các hạ nhất định đánh cá như vậy sau Trầm Kha gợt đầu. Đúng vậy. Mỹ diện nhân Hà Thúy Cơ cười xoa bằng lòng ngay, nàng đáp. Hay lắm, chúng ta nên gây cuộc đánh cá cho vụi. Nói dứt lời, hai người tiếp tục nhìn vào quân cờ. Cả hai đều có ý nghĩ riêng tư. Trầm Kha đang thắc mắc muốn hỏi một vài vấn đề. Còn Hà Thúy Cơ thì ngờ vực, muốn rõ một việc. Trầm Kha được giang hồ gán cho cái tên lãng tử Trầm Kha vì chàng từ khi xuất hiện giang hồ với phong cách trầm ngâm lạnh lùng xong đã là tay lãng tử thì phải biết cầm kỳ thi họa hay nói một cách khác thì chàng phải đa tình xứng danh lãng tử riêng về cờ tướng thì chàng đã nghiên cứu rất kỹ khi tìm hiểu về các hố môn trận pháp vì thế tuy Hà Thúy Cơ có thuần thục về nghệ thuật đánh cờ song sánh với chàng thì còn kém khá xa Một ván cờ sắp chấm dứt Trên bàn quân cờ còn rất ít Nhìn theo thế cờ mà luận Chưa ai thắng ai bại nửa nước cờ Cuộc cờ lại tiếp tục Nửa tiếng sau Hà Thúy Cơ chép miệng thở dài Thế là bí Tôi thua các hạ một ván vậy Trầm Kha mỉm cười nói đa tạ cô nương nhường nước Các hạ thật là cao cờ Và theo như điều kiện giờ đây các hạ hãy hỏi đi. trầm kha mỉm cười nói, vị cung chủ mời tại hạ đến đây với mục đích gì? đó là điều chỉ có cung chủ mới trả lời được, riêng tôi chỉ biết rằng cung chủ có ý thương lượng một điều quan trọng với các hạ. thương lượng với tại hạ ư? đúng vậy. trầm kha nhíu mày suy nghĩ về những âm mưu của những tay đại ma đầu lắm xào trá nên bất chợt chàng gằn từng tiếng. cô nương cứ tự nhiên về phòng nghỉ ngơi. hà thúy cơ liền xoa quân cờ đứng dậy, nàng bước đến bên song cửa, quay mặt nhìn trầm kha dịu giọng nói: các hạ không tiếp tục cuộc chơi sau. bảy giờ trầm kha đã mất hứng, chàng không còn tâm trí nào hòa đàn hay ngâm thơ nữa, nên lắc đầu đáp: một ván cờ là đủ, xin cảm ơn cô nương. Nàng vẫn bình thản gật đầu. Vậy các hạ hãy nghỉ ngơi, tôi về phòng đây. Cô nương cứ tự nhiên. Nàng bước ra khỏi cửa, bỗng quay lại khẽ gọi. "Các hạ." Trầm Kha ngạc nhiên cất giọng. "Hà, cô nương có điều gì muốn nói chăng?" Nàng nhìn chàng tha thiết, rồi bất chợt phóng mình đi, miệng nói vọng lại. "Không có gì." Trầm Kha vội gọi theo Hà cô nương, hà cô nương Giọng nói của chàng rơi vào khoảng không gian vô tận Vì nàng đã biến mình sau dài hoa viên Bầu không khí cô động lặng im như chết Nàng đến đột ngột Đột ngột như lần gặp gỡ đầu tiên Rồi nàng cũng bỏ ra đi đột ngột Cuộc gặp gỡ như gió thoảng mây bay Vừa thoáng hiện đã tan ngay Duy có lưu lại cho Trầm Kha niềm nghĩ ngợi Về người con gái kỳ lạ này Người con gái đẹp nửa thiên tiên, nửa yêu hồ, với những hành động lời nói úp mở, nửa ta, nửa chính. Và chính điều này làm cho chàng suy nghĩ thật là nhiều. Đêm khuya canh vắng, những ý định của chàng được sắp đặt sẵn sàng. Chàng phải lợi dụng cơ hội này để thám hiểm Thanh Hoa Cung. Vì không tìm ra địa điểm của Thanh Hoa Cung, nên chàng bằng lòng theo đề nghị của Thần Sứ Vương Cung để vào được Thanh Hoa Cung. Nhưng mục đích của chàng phải tìm bằng mọi cách thám hiểm bí mật của cung ma, mới hy vọng tìm ra manh mối về sự mất tích của Ngọc Nữ và bá Đồng Nhi. Sở dĩ chàng nghĩ đến điều ấy, vì căn cứ trong câu nói của Hà Thúy Cơ đã nói với chàng ở nơi khách điếm. Xong chàng vẫn nghĩ rằng tên cung chủ ở đây phải là tay tự tin, lắm mưu trá nên mới cố ý mời chàng vào tận sau huyệt của chúng. Như thế, trước nhất sự canh phòng của chúng phải hết sức thận trọng. Cũng vì vậy nên việc thám hiểm tại cung ma này không phải dễ dàng chót lọt. Chàng liền lượn nhanh một vòng qua cửa đại điện. Trung quanh gian phòng của chàng không thấy ẩn hiện một bóng người nào. Chàng đinh ninh không có ai canh gác quan sát nữa, liền quay trở lại phòng. Chầm Kha phẩy tay quạt tắt ngọn đèn trong gian phòng. Bóng tối dày đặc ập kín gian phòng. Từ bên ngoài trông vào không còn nhìn thấy gì cả. Đoạn chàng thuận tay cài chặt cửa phòng chàng bước nhẹ đến bên song cửa, thân mình như làn khói phóng mình vào qua song cửa ra ngoài lẫn vào màn đêm mất dạng ánh trăng lưỡi liềm đã tan ngúm và khuất hẳn ở phía tây nên trời chỉ còn những ánh sao thưa vạn vật đều phủ kín một màu đen của đêm tối chàng lãng tử trầm kha lần mình qua những luống cây bờ cỏ nơi hoa viên chàng mon men đi trong đêm tối và lúc còn độ 20 bước nữa là đến hòn giả sơn và hồ thủy tạ của hoa viên thì chàng chạy vút vào hoa viên đến phục mình dưới hòn giả sơn nghe ngóng bốn bề yên lặng chàng ngẩng đầu lên nhìn tứ phía thấy thấp thoáng bóng người từ đằng xa trầm kha thở phào nhẹ nhõm bên đứng phát dậy nhắm rễ hoa hoè bên tả chạy nhanh qua chàng lách mình đi thoăn thoắt dưới dậu hoa đầy mịt lá không mấy chốc chàng đã đi đến bờ tường sau khi quan sát bốn phía chàng trông thấy một bóng người nào duy chỉ có dãy nhà màu tím sẫm đượm về huyền bí hãi hùng khiến chàng nổi tính hiếu kỳ tâm trí trở nên xôn xao dạo dật chàng lại nhướng mắt quan sát lần nữa ước lượng từ chân tường đến dãy nhà màu tím độ chừng 10 trượng muốn nhìn xem rõ rệt hơn chàng phải trèo lên ngọn cây cao ngoài bờ tường mới đủ sức quan sát khắp nơi Mọi vị trí một cách khái quát của ngôi ma cung này Trầm Kha liền nhảy sang cây đại thọ Sau khi quan sát Dương đôi mắt nhìn bốn phía một lần nữa Trầm Kha cảm thấy an tâm vô cùng Vì khắp nơi không một tiếng động hay bóng người nào Chàng thư thả treo lăn xuống gốc đại thọ Khi đôi chân vừa chấm đất Bỗng nghe một tiếng hì nổi lên phía sau lưng Trầm Kha giật bắn mình Quay phát người lại quan sát Cách nơi chàng đứng chừng mấy trường Đã hiện ra một lão bà Mắt lồi mũi gãy Nhăn nheo xấu xí đến khủng khiếp Rõ đúng là một số bà bà Bà này vừa đi tới Vừa dương đôi mắt với hai đạo kỳ quang lạnh buốt Dọi thẳng vào mặt trầm kha Những tiên nhìn ác sắt Sự việc xảy ra quá đột ngột Chàng không ngờ số bà bà này Lại xuất hiện một cách êm thấm đến thế Có lẽ bà ta ẩn vào chỗ kín Để theo dõi chàng Và giờ đây xuất hiện ra mặt Trầm Kha vẫn bình tĩnh hỏi Lão bà bà là ai? Sú bà bà cười the thế đáp ngay Là hộ vệ cho các hạ Trầm Kha vẫn dịu giọng: Không cần, xin lão bà lui ngay Không được đâu, các hạ là khách nhân của bổn cung chủ Nên phải tuân theo luật lệ của cung chủ Trầm Kha bĩu môi xì một tiếng không đáp Sú bà bà lại cười the thế và nói Xin mời các hạ quay về phòng ăn nghỉ là hay hơn cả Trầm Kha cười gần nói Nhưng ta không quay về thì sao Sú bà bà cười thé thé bảo ngay Như thế là không được Các hạ trở nên buộc dàn này xử không phải lẽ với các hạ Trầm Kha hư một tiếng và nói Hừ, ta lại muốn đi kìa Các hạ đi đâu Còn tôi vui đâu đi đó Thế là không được, ngươi phải về phòng nghỉ la hơn. Trầm Kha nhân mặt đáp ngay. Nếu thế, ngươi nhất định ngăn cản ta phải không? Nhưng các hạ không nghe lời khuyên giải, buộc lòng ra này phải dùng biện pháp mạnh. Trầm Kha cười gần nói. Biện pháp mạnh, hờ, ngươi xuất thủ thử xem. Sú bà bà cười hăng hắc bỏ ngay. Các hạ muốn ta đồng thủ thật đấy ư. Đúng đấy như thế trở trách ta không nói rõ cho ngươi biết đấy nhé nói dứt lời số bà bà búng giò nhảy tới trước đẩy ra một trường với năm thành công lực nghênh địch bình một tiếng một tiếng nổ do áp khí chạm nhau đẩy lui số bà bà hơn ba bước mới đứng vững được nhưng khi vừa lấy được thăng bằng số bà bà lại xuất thủ nhanh như điện đẩy xong trường ập vào chầm kha quyết thanh toán số bà bà thật là nhanh nên chàng liền đẩy ra hai trượng với mười thành công lực. Bình bình hai tiếng, hai tiếng nổ long trời, số bà bà không cầm vững chiêu số, bị áp khí đẩy văng ra xa mấy trượng, với tiếng giống như quỷ sứ của bà ta trước khi tàn lực. Hai dòng máu từ nơi miệng bà ta ộc ra và toàn thân chết lị. Lúc này, vì tiếng trưởng phong vang động, nên đã làm cho bọn môn hạ của thanh hoa cung kinh động. Chúng báo động và có bóng người chạy ra. Trầm Kha thầm nghĩ. Ta vô ý hạ số Bà Bà bằng trường lực nên đã gây nên tiếng động vừa rồi. Vậy việc thám hiểm đêm nay hẳn là không tiện lợi vì phải lợi dụng im lặng để hành động, chứ dùng vũ lực khó bè tra xét mọi bí mật. Chính vì thế, chàng vội chụp lấy thân hình của số Bà Bà phóng vút ra phía ngoài vòng rào, bỏ xuống dãy hố sâu cách đó hơn 10 trường, rồi như ánh sao xẹt, Trắng vút trở lại phòng, chui vào nằm ngủ yên lặng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Trầm Kha vẫn im lặng. Tiếng người con gái gọi. Các hạ, các hạ. Trầm Kha từ từ nhòm dậy, đốt đèn, mở cửa rồi hỏi. Việc gì thế? Nàng điều quản vương cung, lâm lệ thu, bước vào hỏi ngay. Các hạ vẫn ngủ yên chứ? Trầm Kha giả bộ ngái ngủ. Vâng. Có việc gì thế hả cô nương? Nàng nhìn quanh phòng rồi đắp. Vì có định nhân xâm nhập, sợ các hạ phiền hà nên tôi đến đây để xin lỗi các hạ. Ồ, địch nhân dám xâm nhập vào đây sao? Đã bắt được chúng chưa? Các môn nhân đang lục soát Nàng lại mỉm cười, vừa bước ra vừa nói. Chỉ có vậy, các hạ cứ an tâm, đừng phiền trách chúng tôi trong thời gian chờ đợi. Xin cô nương chớ bận tâm Nàng liền bước đi trầm kha đóng cửa lại Chàng lên nằm trên giường Mỉm cười nhủ thầm Vậy là đêm nay động ổ rồi Ta đành tìm một giấc ngủ hãng hay Suốt một ngày thứ hai Vẫn không có ai nói gì Về sự gặp gỡ giữa chàng và cung chủ Nên chàng vẫn ăn nhằn nằm trong phòng Đọc sách cho qua thời giờ Đêm lại về Bóng tối lại phủ trên vạn vật Ánh đèn trong gian phòng lại được thắp sáng lên Trầm Kha quyết định phải tìm phương cách êm thấm để gió la cung ma này Chàng đang trầm ngâm thì có tiếng chân người từ xa đưa lại Trầm Kha biết ngay chính là tiếng chân con nữ tỳ vẫn đưa cơm đến Quả nhiên chẳng bao lâu Tên nữ tỳ khẹn hệ bưng vào một mâm cơm rất là thịnh soạt Tên nữ tỳ lễ phép mời chàng dùng cơm Trầm Kha dùng cơm xong Tên nữ tỷ lại lo thu dọn bát chén Sau cùng mang mâm bát chén bước ra khỏi phòng Trầm Kha bỗng gọi dần lại Cô nương hãy chậm lại Tên nữ tỳ nghe gọi đứng khượng lại Quay đầu nhìn Trầm Kha ngạc nhiên hỏi Các hạ có điều gì chỉ giáo Trầm Kha đưa tay ngoắc tên nữ tỳ bảo Xin cô nương trở lại Ta có một việc muốn hỏi nàng Tên nữ tỳ do dự dây lát, sau cùng bưng mâm chén bát trở lại phòng. Vừa đặt mâm chén bát trên bàn, thì vội quay mặt nhìn trầm kha, hỏi. Các hạ có điều gì chỉ bảo? Mấy ngày qua cô nương nhọc lòng mang cơm nước, thật là tại hạ lấy làm cảm kích bội phần. Đó là phận sự của tiện nữ, các hạ chớ nói thế. Xin cô nương thông báo dùm để cho tại hạ gặp nàng hạ thủy cơ được không? Tên nữ mỉm cười gật đầu. Tiện nữ xin làm theo ý của các hạ. Nàng vừa nói, vừa quay người bước đến mâm chén bát, nhưng Trầm Kha cũng bước theo sát. Bỗng chàng gọi, "Cô nương." Nghe tiếng gọi, tên nữ tỳ quay người lại, chỉ thốt lên được một tiếng kinh ngạc. Thân hình của tên nữ tỳ ngã quỵ trên nền nhà, vì bị Trầm Kha bất ngờ gọi để tên nữ tỳ quay người lại. Thì chàng vươn hai ngón tay Điểm nhanh vào bế huyệt của tên nữ tỷ Nên tên nữ tỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng á Là ngã quỵ Mặc dù là nữ tỷ Song nàng này cũng thuộc loại võ công hữu hạn Nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ Mà người xuất thủ là Trầm Kha Nên nàng không kịp la lên cầu cứu Hay xuất thủ phản công Trầm Kha đưa mắt nhìn bốn phía Thuận tay Chàng bưng mâm bát đĩa Giống ngay ngắn dưới gầm bàn Sau cùng, chàng bế sóc tên nữ tỷ Đặt nằm ngay ngắn trên giường Tên nữ tỷ dưng đôi mắt tròn xoe Nhìn trầm kha Tựa hồ như ngầm mắng chàng Toan giờ cho vô lễ với nàng trầm kha nhau mắt nhìn nàng Bảo rất là khẽ Chẳng có sao đâu Nàng chớ sợ hãi Ta chỉ cần một chút thôi Nói đến đây trầm kha nhanh tay mở nút áo tên nữ tỷ Bằng dáng điệu nhanh nhẹn hấp tấp Tên nữ tỷ hồn vía kinh hoàng Nàng đinh ninh Trầm Kha sẽ dề vò thẻ sang nàng. Mảnh xiêm y được cởi khỏi thân thể tên nữ tỷ. Trầm Kha cúi xuống, cởi nốt chiếc quần của tên nữ tỷ. Tên nữ tỷ dương đôi mắt nhìn Trầm Kha tué lửa, phẫn hận kinh hoàng. Trầm Kha trốn mắt nhìn sừng sững trước vong mình hồng hoa sử nữ nửa giây. Lại cười bảo, cô nương hãy an tâm, ta chỉ mượn đỡ bộ siêm y của cô nương dùng tạm mà thôi. Tuy không cử động, Cũng như không nói được song nàng vẫn nghe vẫn thấy như thường Vì vậy sau lời nói của Trầm Kha Nàng thở phào nhắm mắt nín lặng Vì muốn dễ dàng trong việc dọ thám mọi cơ quan của Thanh Hoa Cung Đỡ gặp rắc rối gây náo động Nên chàng phải dùng đến phương cách này Trầm Kha lại chút bỏ bộ y phục của mình Cuộn lại sách tay Lại khoác vào bộ xiêm phục của tên nữ tỷ tuy bộ siêm phục ngắn ngủi nhưng cũng giúp cho chàng biến thành một thiếu nữ khó nhận ra trong bóng tối. xong đâu đấy, chàng nhẹ bước đi nhanh ra cửa, bỗng dưng chàng sưng nhớ lại một việc thiếu nữ phải kết bím tóc chứ không bới cao như thế này. do đó, chàng bước nhanh đến bên giường, đưa mắt nhìn kỹ tên nữ tỷ mỉm cười. trầm kha cúi xuống vuốt ve mái tóc của tên nữ tỷ, bằng giọng ngọt ngào bảo: xin cô nương thứ lỗi. Ta mượn thêm bộ tóc này cho đủ bộ nhé. Tên nữ tỷ chỉ còn biết sững mày trợn mắt, căm hận. Nói dứt lời, chàng vẫn công lực chuyển vào đôi tay, cắt đứt mái tóc đen huyền của tên nữ tỷ, đoạn cài hai bím tóc vào đầu mình. trầm Kha bước đi ỏng ẻo nhẹ nhàng ra khỏi cửa phòng, lần về hướng cửa chính đại điện. trầm Kha tung tăng như một thiếu nữ, vừa chạy được hai trường, bỗng dừng chàng cúi đầu nhìn xuống ngực vừa trông thấy bộ ngực lép sẹp của mình, bất giác chàng dần mình đánh thót, đã hóa trang toàn thân con gái, còn thiếu đôi gò bồng đầu. Trầm Kha không nghĩ ngợi lâu, vội rút trong áo ra cái khăn vấn đầu, xé ra làm hai, đoạn vo tròn rồi nhét vào lồng ngực, cũng căng phồng đâu kém gì ngực thật. chàng ung dung uyển chuyển bước lần đến bên cửa chính đại điện, đã cho đóng vai thiếu nữ. Nên chàng phải giả bộ đi dáng con gái Để đóng chọn vai trò Bỗng nhiên Một bóng người trong cửa chạy nhanh ra Nhìn thấy hắn là một thanh niên độ 30 tuổi Mình vận bộ y phục chén nho sinh. Trầm kha không biết phải xử trí thế nào Tên thanh niên nho sinh xuống xã bước đến trận ngang mặt chàng Mỉm cười tinh tứ bảo rằng Diễm đào Sao đưa cơm lâu quá vậy Làm ta đợi nàng muốn chết Trầm Kha trong bụng muốn cho hắn một trường song đời, song sợ kinh động, làm hỏng đại sự, nên nén lòng. Khẽ nhún đôi bờ vai, chàng ra giọng lành lót yêu kiều và đáp. Ai biết? Tên thiếu niên cười hề hề và nói. Diễm đào, càng ngày em càng đẹp thêm ra. Nói đến đây, đột nhiên hắn đưa tay hữu tròn qua cổ Trầm Kha. Tay trái đưa lên, toan sờ ngực. Trầm Kha thất kinh. Liền giả bộ e thẹn lăng mình thoát khỏi cánh tay hữu của tên thanh niên và chàng lại giả giọng nữ nhi, bĩu môi, nguyên một cái dài. Gã thiếu niên chộp hụt, liền phá lên cười hành hạch, bảo rằng Ha ha, diễm đào, có gì mà sợ lại đây. Được một tức, muốn một thước Nói dứt lời, hắn lại đưa tay hữu ra, nhắm ôm eo ếch kha lần nữa. Chàng thầm biết nếu để đối phương vớ mò, sẽ bại lộ thêm phiền phức, nên giả bộ nũng nịu dậm chân nói. Không thèm đâu. Nói dứt lời, trầm kha vận dụng thuật khinh công, đôi chân bước chạy đi một cách uyển chuyển nhẹ nhàng. Thoát một cái, đã vượt ngang qua gã thanh niên chạy vọt vào trong cửa chính đại điện. Gã thanh niên nhìn theo, không đuổi, mà cất tiếng cười ha hả bảo rằng. Ha ha, tối mai, diễm đau nhé. Trầm Kha ngó lại, mỉm cười ra giọng. "Ôm, um, ngươi có công thì trả." Nói dứt lời, chàng lách mình, rẽ sang bên hữu đại điện chạy nhanh đi. Lúc bấy giờ, chàng trông thấy phía trước mặt một khu rừng ăn thông vào núi. Ngoài ven rừng là hai dãy nhà màu tím sẫm. Trầm Kha đổi ý niệm, hướng vào hai dãy nhà màu tím này chạy nhanh đến. Khoảng khắc sau, Trương đã đến kế dãy nhà màu tím độ 3 4 trượng. Trầm Kha bỗng dưng đứng khựng lại, đưa mắt quan sát bốn phía. chàng trông thấy dãy nhà màu tím sẫm tọa lạc trên khoảnh đất rộng, xung quanh được giáp kín bằng những song sắt cao trên hai trượng. Trước cổng ra vào có bốn tên thanh y đại hán đứng canh gác. Trầm Kha mon men dọc theo vòng rào, đến một chỗ rậm rạp nhất mới nhân mình vượt bờ rào vào trong. Sau khi vào được bên trong dãy nhà màu tím, Trầm Kha né mình trong các chỗ khuất, đi lần đến cửa ra vào. Tràng nhìn thấy hai dãy nhà màu tím được cất song song nhau, chính giữa có con đường dọc dài, bề ngang không đầy ba thước. Vào đến trong phòng, Trầm Kha hành động rất nhẹ êm nên không bị bọn Thanh Y đại hắn khám phá. Một cảnh tượng bày ra trước mắt khiến Tràng suýt kêu lên một tiếng hãi hùng. Nguyên dãy nhà tím này không phải là gia cư hay trang viên, mà là một nơi giam giữ tội nhân một gian lao thất. Trầm Kha cổ nén ngàng nhiên quan sát. Giữa dãy nhà tím chia ra hai dãy phòng, một dãy phòng chia ra chừng gần 20 phòng nhỏ, trong mỗi phòng đều có nhốt một người. Trầm Kha hồn vía rúng dày, che miệng nói lẩm bẩm. Đây là đè lao, là nhà ngục. Chàng lại phát giác thấy trên cửa mỗi gian đều có chạm một lệnh bài hình như ghi tên họ kẻ bị giam. Chàng định lại gần xem cho rõ. Thì bỗng nghe tiếng chân người đi đến. Trầm Kha liền rời vị trí, nép vào phía ngoài dãy nhà để theo dõi. Từ phía ngoài cửa, hai tên thanh y đang dìu một người hình như mới bị tra khảo nên rất yếu ớt, đem vào nhốt trong một gian phòng nhỏ. Hai tên này hành động rất là thuần thục, nhanh chóng. Trầm Kha vẫn im lặng theo dõi thì hai tên đã quay ra. Chúng vừa đi vừa chuyện trò. Một tên nói: "Lỗ Tam, Hôm nay tại sao công chủ ra lệnh di chuyển hai tên tội nhân vừa bị bắt mấy hôm nay qua biệt lao phía kia nhỉ? Tên này vừa nói, vừa chỉ gian biệt lao, thì tên kia trả lời. Người không biết à? Nếu biết thì nói làm gì? Hai tên tội nhân đó là đồng bọn với tên lãng tử trầm kha đó. Thật không? Sao lại không? Mà họ tên gì? Nàng con gái mỹ miều là ngọng nữ. Và cái lão già đó là bá đồng nhi Toàn là những tay chọc trời khuấy nước chớ đâu phải chơi Mà tao nghĩ không ra Tại sao mấy tội nhân ở đây Công chủ hành hạ Mà hai tên kia công chủ lại không hành sắc Đó là mày không hiểu rồi Hai tên này công chủ đã dùng thủ pháp đặc dị Để làm tản mắc công lực của họ rồi Nên chúng mình cứ bắt dẫn họ đi Tự do Nào có sợ họ lén hạ mình đâu Ồ có thế chứ Thôi Chúng mình vào bẩm lại, chứ cứ đứng đây ba hoa mãi là bị của phạt cho xem. Phải lắm, nhưng tao vẫn còn thắc mắc. Thắc mắc việc gì? Tại sao công chủ cứ để thằng lãng tử trầm kha khơi khơi đó mà không chịu hành động gì? Nhỡ nó trở chứng là khổ luôn tụi mình không? Điều này tao cũng như mày đều mù tịch. Nói xong, hai tên lại lưỡng thững đi xa dần. Trầm Kha nhận thấy cần phải hành động gấp Để kịp cứu Ngọc Nữ và bá Đồng Nhi Nên khi hai tên Thanh Y vừa đi khuất Chàng rời ngay gian ngục thất Để tiến về gian biệt lao Mà lòng hồi hộp lo nghĩ Chàng không ngờ cả hai người thân của chàng Đều lọt vào tay tên Cung Trụ Không biết tánh mạng của họ Có hề gì không Máu nóng chạy dần dật trong người Trầm Kha như bóng ma chơi Lẩn tránh bọn canh gác Trở ra đường cũ, nhảy qua rào rồi nhắm hướng biệt lao chạy đến nhà lao này sơn màu đen tối nhịt phía trước có bốn tên canh gác cẩn thận trước cái cửa sắt đen xì vừa lúc đó bỗng có tiếng chân người từ mé tả đi tới trầm kha đang né mình bên hữu theo dõi nóng lòng muốn hành động ngay song cổ dằn tâm chờ đợi cơ hội lúc ấy tiếng chân đến gần thì trầm kha cũng thầm thốt lên ngạc nhiên ô lại là nàng điều quản vương cung lâm lệ thu Nàng này cất tiếng hỏi bọn Thanh Y Có sự gì lạ không? Một tên lên tiếng Dạ không Mở cửa ta xem lại hai tội nhân Dạ tuôn lệnh Lập tức một tên lấy sâu chìa khóa trong người ra Chạy lại mở cánh cửa ngục Rồi đứng sang một bên Nàng lâm lệ thu bước vào một thoáng Rồi quay ra cất tiếng bảo Hãy canh gác cẩn thận tuân lệnh Nàng lâm lệ thu liền rời nơi này quay về đường cũ. Trong phút chốc, khuất sau mấy dãy nhà. Một tên trong bọn nói. Điều quản vương cung cô nương đi kiểm soát xong là mình nhẹ nhàng rồi. Ta có mua một bầu rượu hảo hạng đây. Tụi mình cùng nhắm cho ấm bụng. Vừa nói, tên này vừa lấy bầu rượu ra. Ba tên kia liền trụm vào để đến phần thưởng thức mỹ tiểu. trầm kha nhanh như cắt liền rời chỗ nấp. Lưỡi người nhẹ nhàng như mũi tên, xẹt vút vào bốn tên này. Chúng đang say sưa tụm đầu vào bình rượu nên không hề hay biết. Chỉ nghe nhói lên, thân hình bốn tên ngã quỵ trên mặt đất im lìm. Trầm Kha đã thi thố tuyệt kỹ búng chỉ lực vào các tử huyệt của chúng, nên bốn tên này đều chết im lìm. Tràng liền lục lấy sâu chìa khóa, rồi kéo bốn tên này để dựa vào thành vách như người còn sống đứng canh. Trầm Kha vội lấy chìa khóa mở chiếc cửa sắt nặng này lách người vào trong rồi khép hờ lại nhà biệt lâu này có 5 phòng nhưng ba phòng kia bỏ trống chỉ có hai phòng có hai người bị giam vào nơi này trầm kha liền dở tấm gỗ che gian phòng cất tiếng gọi ngọc muội ngọc muội người con gái bị giam trong phòng này chính là ngọc nữ nên khi nghe tiếng gọi nàng liền khẽ hỏi ai đó trầm kha đáp ngay ngô huynh là trầm kha đây Ngọc nữ mừng rỡ Chạy đến bên lỗ nhỏ và nói Trời, kha huynh đây sao Nàng, nàng gạt ta phải không Trầm kha sừng nhớ mình đang cải trang Liền lấy mớ tóc giả xuống rồi đắp Chính ngu huynh đây Vì huynh phải mạo hiểm vào thanh hoa cung Nên phải giả dạng nữ tỳ Để dễ dàng do xét Nàng ngọc nữ nhìn chăm chăm vào trang rồi đáp: Phải rồi, chính kha huynh rồi Tiểu muội đã nhận ra rồi Rồi nàng sụ mặt xuống âu sầu, hai giò lệ tự nhiên chảy dài. Trầm Kha thấy vậy, hỏi gấp. Tại sao vậy? Ngu Huynh đến đây cứu Muội, tại sao Muội khóc? Vẫn giọng âu sầu, nàng đáp. Hiện giờ võ công của tiểu Muội đã bị hủy diệt rồi, thì có ra khỏi nơi này cũng vô ích. Trầm Kha mỉm cười cương quyết. Điều này Muội khỏi phải lo, Huynh đã có cách cứu chữa được. Nàng mừng rỡ nói thật không, thật chứ, ngọc muội không nhớ lúc trước huynh bị trường hợp như thế này tại thiên toàn bảo và được ngộ tĩnh đại sư cứu chữa sao? Oh, thật là tiểu muội ngốc quá. Rồi nàng ngó qua chiếc cửa sắt của gian phòng hỏi, còn cánh cửa này làm sao mở đây? Trầm Kha lấy sâu chìa khóa ra đam ngay, có đây rồi. Tràng mở nhanh chiếc cửa rồi vội vàng bước vào. Ngọc Nữ nhìn chàng với đôi mắt dịu hiền tha thiết. Rồi nàng mỉm cười nói Kha huynh giả nữ tỷ cũng đẹp quá đi chứ Trầm Kha nhìn lại y phục Bất giác đỏ mặt Hỏi vội Thúc thúc bá Đồng Nhi có bị giam nơi này không Có cách đây hai phòng Vậy chúng ta qua bên đấy xem sau Hai người liền bước ra Nhưng Ngọc Nữ bước đi chậm chạp không vững Vấp ngã Nên Trầm Kha phải đưa tay ra đỡ lấy nàng Vừa khi lúc thân hình nàng ngã chuối vào lòng chàng, ngẫu nhiên rơi vào vòng tay trầm kha, nàng ngọc nữ cảm thấy trái tim đập liên hồi, hai má nóng bừng. trong khi đó trầm kha cũng cùng tâm trạng như nàng. vòng tay trầm kha đang ôm chặt lấy ngọc nữ, một mùi hương trinh nữ quyến rũ như ma lực. bỗng ngọc nữ ngó mắt nhìn chàng thì thầm, kha kha huynh. trầm kha như kẻ mất hồn cúi xuống nhìn nàng, thì môi của hai người đã gần kề nhau trong giây phút này, họ quên đi chung quanh, quên đi thế giới nguy hiểm bên ngoài, quên tất cả, để chỉ biết có chàng hay là nàng trong vòng tay mà thôi. Trầm Kha cũng thốt nho nhỏ. "Ngọc Muội." Rồi hai đôi môi sát vào nhau, sát vào nhau thắm thiết êm đềm, quên là họ đang đứng cạnh tử thần. Giây phút bằng hoàng thần tiên nhất của hai trái tim cùng đập một nhịp, cùng hòa chung một khúc yêu đương trôi qua. Khi Trầm Kha đánh rơi sâu chìa khóa kêu giảm một tiếng, đã đưa chàng về thực tại. Nàng ngọc nữ bèn đầy nhẹ Trầm Kha thốt: "Kha huynh, đời tiểu muội từ đây sẽ mãi mãi bên Kha huynh." Trầm Kha thốt lời âu yếm: "Thật ngu huynh không phải với tiểu muội, ngu huynh thế sẽ không bao giờ phụ tiểu muội." "Thật không?" Nam tử nói phải giữ lời. Còn nàng nữ mộ dung thì Kha huynh tính sao? Nàng ấy có ơn với ngu huynh, nhưng chỉ là bạn. Nhưng nếu nàng ấy cũng yêu kha huynh thì sao? Đâu có chuyện ấy. Tiểu muội chắc chắn mà. Ơn xin ghi nhớ để đền đáp, nhưng tình thì khó lòng mà ép được. Giọng nàng ngọc nữ vui hơn. Nếu tiểu muội là nàng, thì huynh có còn yêu tiểu muội không? Sao tiểu muội lại là nàng được? Được chứ. Nàng vừa nói Vừa lấy trong người ra một sấp giấy mỏng Nói Đây là di thư và tập sách mỏng của cổ phụ để lại Mà huynh đã quên không lấy đi Lúc được ra mẫu cứu thoát Khỏi tay con yêu cái bàng dã lan Nàng vừa nói Vừa trao cho chàng tập sách này trầm kha cầm lấy và nói Vậy mà ngu huynh cứ tưởng rơi mất rồi Rồi chàng nhìn chăm chú vào nàng Thốt ngay Ngọc muội Nàng bịt miệng chàng lại rồi cất giọng âu yếm, dung muội lữ mộ dung tiểu muội, uh, uh, lữ mộ dung dung muội yêu dấu. nhưng trần nàng đầy nhẹ chàng ra, nên trần kha vội hỏi việc gì thế dung muội? nàng kéo tay chàng đáp chúng ta hãy qua cứu thúc thúc đã. thế là cả hai vội vàng qua mở cửa phòng giam cho bá đồng nhi. lão ta cũng như tình trạng tàn ma công lực như ngọc nữ tức là lư mộ dung. Sau khi Trầm Kha giải thích cho Bá Đồng Nhi hiểu, chàng liền đem nghỉ chữa thương cho hai người tại gian ngục thất biệt lao này. Nhờ phương pháp thượng thừa của Ngộ Tĩnh đại sư truyền lại và với một công lực thâm hậu, nên Trầm Kha chữa trị cho hai người không mấy khó khăn hao tổn sức lực. Chỉ trong một khắc thời gian là hai người trở lại trạng thái bình thường. Bá Đồng Nhi cười hỉ. Ha. Ngọc nữ cô nương tiên đoán hay lắm." Trầm Kha vội chặn lời. "Thúc Thúc à, từ nay thúc thúc đừng gọi là ngọc nữ nữa." "Tại sao vậy?" "Vì nàng chính thật là nữ mộ dung, mà có lần tiểu điệt kể qua cho thúc thúc nghe đó." Bá Đồng Nhi nhìn nàng gật gù nói. "Vậy xin ca ngợi sự tiên đoán của Dung cô nương." Trầm Kha liền hỏi. "Việc gì vậy thúc thúc?" Nàng nói thế nào Tiểu Điệt cũng tìm đến cứu mà. Trầm Kha và Lữ Mộ Dung bỗng nhìn nhau mỉm cười. Trầm Kha nhìn lại y phục và đề nghị với bá Đồng Nhi. Để Tiểu Điệt đi thay lại y phục rồi sẽ tính. Nói dứt lời, chàng vào phòng giam thay lại y phục của chàng lãng tử Trầm Kha oai dũng. Chàng vừa bước ra vừa nói. Chúng ta hãy thoát khỏi biệt lao này gấp mới kịp hành động. Cả ba liền thoát nhanh ra ngoài.